Đào xuân sắc, tác giả Trần Tiểu Thái, người đọc Thanh xà Đệ nhất chương. Ba tháng sau, 15 đệ tử tề tụ lại tại thử kiếm đường của Bạch Lộc Sơn, tuấn tú nhất là Đường Nhất Giã, khó coi nhất là Lôi Nhất Minh, tên hứa ước hồng, lại là một nam hài tử, còn tên Lệ Tứ Hải thật ra là một tiểu cô nương. tống thiên phong, thượng quan vân khởi trường mắt nhìn nhau, chỉ trực bổ vào đối phương. Thư bắt nhạc, tang nam phi, thần hình bất độc, hai mươi ngón tay, thượng hạ phi phi, đối luyện cầm nã. Một hương dược, lưng đeo mộ vũ trường kiếm. Hòa mãnh y, thách lưng buộc thu ngư sông đao. Lý thường vũ, nở nụ cười, vừa thơ ngây lại vừa xinh đẹp. Mạc Tiếu Khán, gương mặt lạnh lùng như một cỗ băng điêu Lớn tuổi nhất chính là Phương Kinh Đào 14 tuổi, thần tình nghiêm túc như thể mắc chứng tiện bí Nhỏ tuổi nhất chính là Tô Tiểu Khuyết Ngồi dưới đất, ôm gậy trúc, ngủ ngon lành như heo chết 14 người đều đứng bên mảnh đông thính đường Mạng Tây chỉ có một người, Tạ Thiên Bích Tạ Thiên Bích vừa tròn 12 tuổi, một thân bạc y, bên khắp lưng mang ô sao loan đao, tay trái đặt trên chuôi đao, cứ thế bất động, thần sắc lãnh tĩnh, khóe miệng hơi nhếch lên, tựa như khinh mạng lại tựa như mỉm cười. Hòa mãn y, xuất thân từ thần châu hoa gia, quen thói kiêu ngạo, lại không ngờ được Tạ Thiên Bích so với chính mình còn kiêu ngạo hơn, không khỏi nghĩ. Chẳng lẽ tiểu tử thối này cảm thấy bản thân là một con mặt hạt Còn bọn ta chỉ là một bầy gà vịt thấp kém hay sao? Càng nghĩ càng tức giận, Mở miệng phun ra bốn chữ Tà ma ngoại đạo Mười bốn người Bên phía đông Im lặng Mắt to mắt nhỏ Trột nhìn tạ thiên bích Phương kinh đào tuyệt không cười tay nắm chặt chui kiếm để phòng tạ thiên bích đột nhiên xuất thủ. Hứa ước hồng tay áo khẽ độc, nhãn thần lóe sáng. Lý thường vũ cười hì hì, thối lui vài bước. Đường nhất giả tự hồ, không kịp phản ứng. Mở to đôi mắt hắt bạc tinh minh của mình, ngơ ngác nhìn. Một mảng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng ngáy dị thường chói tai của Tô Tiểu Khuyết. Cả đám người trong lòng thầm mắng tên hỗn đản này đúng là làm mất mặt võ lâm trung nguyên mà. Tạ thiên thức buồn cười, Lệ Tứ Hải giận dữ. Tiểu cô nương khuôn mặt nhỏ nhắn, nguyên bản trắng tuyết, thoáng chút đã đỏ bừng, quán hật dập chân, trên chân đồi hài xinh xắn màu lam nhạt điểm hoa cúc khẽ động. Thượng quan văn khởi, tâm cũng đọc theo. Lệ Tứ Hải từ trong tay áo màu xanh phỉ thúy, Đột nhiên bay ra một sợi Nguyễn tin ngân sắc Vùng tới hướng Tô Tiểu Khuyết Nữ hài tử Mỹ Lệ từ nhỏ Đã có tính cách bướng bỉnh Hay làm đủ Rồi này Lệ Tứ Hải vung xuống Thượng quan khởi cảm thấy bàn tay tuyết trắng đang nắm chặt sợi roi Bạc rực rỡ kia trông thật đẹp mắt Đôi má hồng hồng Lại giống như quả táo Trước cảnh đẹp thưởng tâm duyệt một kia Chỉ cảm thấy tô tiểu khuyết thật đáng kiếp Ai bảo hắn bà đâu cũng có thể ngủ gà ngủ gệt Vậy xem như chưa tính đi Lại còn ngáy to Đã không thể nghe như tiếng suối chảy Đinh đông thì thôi Không ngờ nghe cứ như tiểu trư cuồng thực Người trong giang hồ Đầu có thể rơi Máu có thể đổ Nhưng tuyệt nhiên không thể để mất mạch Cho nên tứ hải cô nương Đánh rất đáng thế rồi đi cực gấp gần như đã vung đến đỉnh đầu của tô tiểu khuyết phương kinh đào cũng thuộc dạng người nhân hậu vội lên tiếng nhắc nhở tô tiểu khuyết cẩn thận ai ngờ tô tiểu khuyết đang ngủ truyền miên kia lại ngay tại chỗ lăn tròn vườn cánh tay nhỏ xinh ra một trảo chúng phúc cái bắt được đầu roi từ thắt lưng dục một đạo kinh lực liên tiếp tám bước vọt người lên trên Nguyễn Tiên Mũi chân điểm một cái Lệ Tứ Hải trở tay không kịp Buồn Nguyễn Tiên, Tổ tiểu khuyết giơ tay lên Nguyễn Tiên đã cuộn thành một đoàn trong tay Động thủ xong liền nhắc dài một cái Cười nói Ai xin bắt rắn chết Bồn công phù này của ngươi không giỏi bằng ta đâu Lệ Tứ Hải cả giật Trả roi cho ta Tô tiểu khuyết có người chỉ tết cầm Lễ tứ hải, lại cười đến bộ dáng bại ngoại vô sĩ. Không trả, trừ phi ngươi gọi ta là một tiếng hảo ca ca. Người khác còn chưa mở miệng, thượng quan vân khởi, đã qua mặt đám đông quát lên. Anh mày thối, mau đem roi trả lại cho lệ cô nương. Võ lâm tứ thế gia, thượng quan, đường, tư mã, hoa, Thượng quan gia, địa vị hàng đầu, lại có thượng quan ngọc cùng Tư Mã Chi mà nói, đúng là tài hồn thế đại. Thượng quan vân khởi xuất thân danh môn, lại thêm thiên tư thông minh, nhìn thấy loại hành vi vô lại này của Tô Tiểu Khuyết, tất nhiên muốn ra mặt bảo hộ giai nhân. Tô Tiểu Khuyết cười nói, ta là anh mày, không sai, chỉ có điều ta một chút cũng không thối. Tất cả mọi người đều nói cái bàn lâu đời như vậy Nhưng thiếu bang chủ anh Tuấn sạch sẽ nhất là ta thượng quan vân khởi bị chọc giật Từ nhỏ đến lớn chưa gặp qua loại tiểu đông Tây này Dùng loại khẩu khí này mà nói chuyện với mình Xoát một tiếng rút ra sấu ngọc kiếm Tùy nóng giật tay vẫn luôn duy trì ổn định Anh mày thối xem tiểu gia ta giáo huấn ngươi Tô Tiểu Quyết nhìn trầm trầm vào thanh kiếm trong tay hắn, chỉ cảm thấy ánh mắt sáng rỡ, trong lòng ngưỡng mộ người nói, Rồi trả người, thanh kiếm này trông thật quý giá, còn bằng cho ta đi. Thượng quan vân khởi, càng không nhiều lời, liền tiếp bạc kiếm tiến tới, xuất kiếm nhanh mà cẩn mệt, quả nhìn có phong phạm danh gia. Tô Tiểu Quyết không dám khinh mạng, Trần thi triển hộ pháp kỳ lạ, cứ hai bước, trái, một bước phải, nhưng lại nhàn nhã tránh được ba kiếm này, chỉ nghe Tống Thiên Phong ha hả cười. Thượng quan thế gia cùng Tê Hà kiếm phái, cùng trụ tại một châu, kiềm chế lẫn nhau, tùy ngoài mặt cười cười nói nói, để tử hai phái thật ra luôn càng nhìn nhau càng không ưa nhau. Tống Thiên Phong là nhi tử của trưởng môn Tê Hà kiếm phái. tâm cao khí ngạo, cùng tuổi với Thượng Quan Vân Khởi, bà tuổi đều liền kế thừa truyền thống hai phái, mỗi lần gặp mặt luôn là người hinh hỉnh mũi, kẻ liếc mắt nhìn, lại còn trên khóe miệng vốn đã ăn muốn đem đối phương ra mà chửi bới thoá mã, xuất ra một mạc tươi cười. Thượng Quan Vân Khởi bảy tuổi, bị nhiễm đậu mùa, trên mặt vẫn còn để lại vài chấm sẹo mờ. Tống Thiên Phong cười đến nãi tham nãi khí nói: Ai da, này quả là tuyệt diệu. Dày rát dẫm về buồn trở thành bạch lụa bì, khá lắm Vân Khởi mặt rỗ. Tống Thiên Phong sắc da ngâm đen, lại thích mặc y phục tối màu. Một đêm nọ, hai người tình cờ dắp mặt, thượng quan Vân Khởi liền cười nói: Nhìn từ xa là đã biết Thiên Phong. Tống Thiên Phong nhất thời tò mò bèn hỏi một câu Tại sao? Thượng quan vân khởi đặc biệt thân bí giải thích Giữa một mảnh tối đen như mực Chỉ cần bắt gặp hai hàm răng trắng lượn lờ trôi đến Không phải quỷ thì đương nhiên chính là Thiên Phong rồi Hai người cũng từng tỉ thí qua Tám lạc nửa cân Lần này lại cùng lên bạch lục sơn Đều kim nén khổ khí Thượng Quang Vân Khởi vừa nghe thấy Tống Thiên Phong cười không có ý tốt, lập tức kiếm pháp biến đổi. Dùng tới hổ hành tuyết địa hoa mai kiếm mới học được, nhất chiêu phân ngũ thức. Tinh diệu nhanh nhẹn, nhất thời trong phòng, kiếm quang lấp lánh, mọi người đều là thiếu niên ăn kịp. Nhìn ra được hảo kiếm pháp, liền không để ý đến chuyện can ngăn, chỉ trốn một kiếm chiêu, ngay cả Tống Thiên Phong trong lòng cũng thầm thánh phục. Cô Tiểu Quyết không ngừng kêu khổ, chỉ hợp cha nương sinh thiếu hai cái chân. Đã cậu bổng pháp vừa mới học được có ba chiêu, lại còn lười biến luyện tập, thật sự rất đáng hổ thẹt. May mắn thiền phú nhị bẩm, kinh công cực tốt, chỉ là kiếm quan tinh diệu này, dường như dù nét trái tránh phải, bay cao chạy thấp, vẫn bị bước đến mạng tây phòng. Chỉ nghe suy một tiếng, ổng tay áo đã bị cắt đứt. Lộ ra nửa đoạn cánh tay, quả nhìn tuyết bạch thiên ngân, quỷ tay còn có một cái bớt hoa đào đỏ tươi như máu. Tô tiểu khuyết trong bụng mắng to. Con bà nó, tên mặt rỗ chết tiệt, hột vịt thối, tưởng y phục của lão tử là mặt ngươi sao, không thích thì đâm vài lỗ hả? Sau lúc chật vật không chịu nổi, chỉ nghe một thanh âm, nói Thượng quan huynh, bỏ đi. Tô huynh đệ cũng là vô tâm thôi, hắn không phải là đối thủ của ngươi, mọi người nên dĩ hòa vi quý vậy. Tô tiểu khuyết mừng rỡ, vội nghiêng đầu nhìn lại, gặp đúng là cái gã đã khai khẩu kia, đường nhất giả. ngay khi hắn phân tâm, thượng quan vân khởi lại vừa vặn ra chiêu, sơ ảnh liệp lọc, một đường đâm thẳng ngực tô tiểu khuyết. Mắt thấy tô tiểu khuyết không né kịp, Một kiếm này đâm trúng, chỉ sợ là phải đến chỗ của diêm vương gia làm thiếu băng chủ. Mọi người thích thanh kinh hô, thượng quan vinh khởi vật nội lực làm lệch đi mũi kiếm. Hắn mặc dù có chút kiêu ngạo hiếu thắng, nhưng cũng không muốn lỡ tay giết người. Chính là kiếm thế đã xuất, chỉ cầu tô tiểu khuyết có thể bảo trụ cái mặt nhỏ vậy. Đường nhất giả thân thể chuyển động đã tuốt đau trong tay. đao quang chợt lóe Sang một tiếng đào kiếm va chạ Thượng quanh vân khởi lão đảo Lui về sau Cổ tay run lên suýt nữa thì cầm không vững sống ngọc kiếm Định thần nhìn kỹ Chính là tạ thiên Bích Một đau đánh mật kiếm của mình Cứu tô tiểu khuyết Đường nhất giả ra đao vào vỏ Im lặng trở về mạng đông Tạ thiên Bích Một tay kéo tô tiểu khuyết Một tay nắm đau thản nhiên nói Người muốn thành kiếm kia Tổ tiểu khuyết Mới chợt hoàn hồn Nhất thời không phản ứng kịp Thuận miệng đáp ừ. Tạ thiên bích Thành hát một tiếng Đào quan như tuyết Hướng về phía thượng quan vân khởi Đào phát liên minh viên chuyển Mà đau ý sắc bén cường hãn Đường nhất giả Vừa thấy hắn xuất đao Liền biết thượng quan vân khởi không xong rồi tạ thiên bích dùng thảm tước trảm phách chiêu thức nhìn như thô sơ nhưng cực hiệu quả bước đến thượng quan vân khởi chật vật đón đỡ kiếm pháp dù vô cùng tinh diệu huyền ảo cũng không cách nào có chỗ thi triển quả nhiên không bao lâu tạ thiên bích một dao bổ xuống toáy lửa sống ngọc kiếm rời khỏi tay thượng quan vân khởi mà bay đi tạ thiên bích lấy đao tương tiếp đoạt ngay thanh kiếm này trong tay Thượng quan vân khởi sắc mặt trống bệch, Tạ Thiên bích cũng không thèm liếc hắn một cái, xoay người nhìn Tô Tiểu Khuyết, kiếm cho người. Tô Tiểu Khuyết cười khổ, tiếp nhận, làm bộ nghe răng trợn mắt nói, bỗng tài. Tạ tà Thiên bích nói, người cảm thấy ta là tà ma ngoại đạo, suối dục trung nguyên võ lâm các ngươi đấu đá. Tô Tiểu Khuyết thở dài. không cần suối dục mỗi ngày đấu mới vừa rồi ta bị người đuổi giết cũng nhờ ta ma ngoại đạo ngươi cứu đó thôi. Tạ Thiên Vực nói, Tô Tiểu Khuyết hình công của ngươi rất tốt võ công lại quá tệ. Tô Tiểu Khuyết nói, anh mày chạy không nhanh sẽ bị chó cắn võ công có kém chút cũng không sao anh mày cũng không phải là cường đạo đâu cần động thủ. Mọi người thấy hắn vừa nói vừa cười, sắc mặt đều có chút khó coi, mặc dù kiêng kỵ đau pháp của Tạ Thiên Bích, nhưng cũng có vài kẻ nóng lòng muốn thử. Nghĩ thầm, cả nhóm người kề vai sát cánh chiến đấu còn sợ không đánh ngã được cái tên mai giáo yêu nhân này. Đường Nhất Giả suy nghĩ, tiến đến gần, thành phẩm nói: "Tô huynh đệ, thành kiếm cùng roi trả lại cho người khác đi." Mọi người hiện tại là đồng môn học nghệ Nên giữ chút hòa khí Tô tiểu khuyết niệm tình hắn vừa rồi Xuất ngôn tư trợ Trong lòng cảm kích cười nói Thành kiếm này thật khó coi Rồi cũng không đáng tiền Chẳng có gì quý giá Đường qua tử Nói trả thì trả vậy Hắn cố ý đem công tử Nói trèo thành qua tử Thật ra là vì thấy đường nhất giá Thật thà lại thú vị, muốn cùng hắn đùa, ai ngờ được nhất giả tựa hồ nghe không rõ, vui vẻ nói, đa tạ tô quân đệ. Tô tiểu khuyết đảo cặp mắt trắng dã nhìn trời, nghĩ thầm, tiểu tử này mặt mũi sáng sủa trắng trẻo, hóa ra là một tên ngốc tử. Tổng thiền phòng hướng hoa mạnh y, nháy mắt ra hiệu đồng thanh nói, chúng ta muốn thỉnh giáo đào pháp tại cùng tử một chút. Tạ Thiên Bích nói, hai người cùng lên. Hoa Bạch Y đỏ mặt lại nói, đối phó với mà giáo yêu nhân, cần gì để ý nhiều như vậy. Tạ Thiên Bích gật đầu, tốt lắm. Không khí trong thính đường nhất thời khẩn trương đến tự hồ doán ra lửa. Nhưng xuất hiện một người vận thanh bào đứng ngay cửa, trường thân ngọc lập, Vũ quan phân minh. từng đường nét trên thân thể như được khéo léo tinh tế chạm khắc. Tạ Thiên Bích thu đao nhướng mày nói, Niệp thúc thúc. Mọi người cả kinh lần lượt thi lễ sư phụ. Theo sau Niếp thập tam là hai người, trong đó có một người trung niên rất cao lớn khôi ngô, cũng rất nhã nhặn. Tô Tiểu Khuyết chú ý tới bàn tay thon dài xinh đẹp của hắn, Mù bàn tay lại rõ ràng nổi lên vài đường gân xanh. Hẳn là một tuyệt sắc mỹ nhân khác Chỉ là bọn hắn cùng Niếp Thập Tam đồng thời xuất hiện Ánh mắt mọi người đều tự nhiên Chỉ tập trung vào Niếp Thập Tam mạnh tự tại Đã đem võ công trong môn phái Của 15 người này Biên soạn thành sách Đưa Niếp Thập Tam xem qua Niếp Thập Tam vào thủ kiếm đường Quét mắt một vòng Đã có thể phân biệt bọn họ nói Đi đường vất vả Hôm nay đều sớm nghỉ ngơi đi Chỉ vào hắn tử cao lớn, đây là tam sư bá của các ngươi, triệu thiết thụ, phụ trách trưởng pháp cầm nã. Thấy thư bắt nhạc, Tam nam phi, hai người vẽ mặt hỷ độc cười nói, hai người có thể thịnh giáo nhiều đấy. Lại nói, vị này chính là tần vãn tiếu cô nương, nàng sẽ dẫn các ngươi đến lạc vinh phong an trí, rồi dạy mọi người quy củ của, của Bạch Lục Sơn. Ngày mai giờ thìn, tại dịp thúy đình, ta sẽ thử công phu của các ngươi Đoàn người theo tần bản tiếu, hướng lạc vân phong đi xuống Lệ tứ hải, một hương dược hai tiểu cô nương, tất nhiên là nắm tay cùng đi Những người còn lại, đôi hàng va, giao hảo đi gần nhau Chỉ có tạ thiên bích một mình rơi xuống sâu cùng Tay trái vẫn khoát lên trên trôi đao Tô Tiểu Quyết nguyên bản cùng một hàng với Đường Nhất Giả và đệ tử Tục Gia Thiếu Lâm Phương Kinh Đào, nhưng dần dần thả chậm cước bộ chờ Tạ Thiên Bích đến, liền cùng hắn bắt chuyện, võ công của người luyện như thế nào. Tạ Thiên Bích đối hắn tự hồ có chút đặc biệt đáp, mỗi ngày từ giờ mà áo trừ bỏ những việc như ăn cơm, đọc sách, luyện sáu canh giờ. Trong đó hai canh giờ ở phi bột băng tùy luyện đao. Tô Tiểu Khuyết kinh ngạc, miệng mở to đến nỗi có thể nhét cả vào một quả trứng gà. Lẩm bẩm nói, ta tưởng ta đã vất vả lắm rồi. Hà giọng lại hỏi, người cảm thấy chúng ta nhiều người thế này ai có công tốt nhất? Ta thiên thức nghĩ nghĩ nói, ai tốt nhất ta nhìn không ra, bật quá đường nhất giả khẳng định tốt. Tô Tiểu Quyết thinh thường nói, hắn không có động thủ, sao người biết được. Tạ Thiên Đức nói, ta nhìn thấy tư thế hắn rút đào. Phương Kinh Đào, thủy chung nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Tần Vãnh Tiếu. Tần Vãnh Tiếu tuổi đã không còn trẻ, nhưng vẫn là một đóa mẫu đơn tỏa hương khoe sắc, phong tư vận vị, hoàn toàn thành thục chín mùi, y phục một kiện bảo lam. Trên nền gấm in hoa văn buộc cách lưng bằng vải tốt, ống tay áo theo họa tiết màu đen, phức tạp công phu, mái tóc búi lên, lộ chiếc cổ thon dài, sắc da trắng như tuyết ngọc. dáng người thứ tha của nàng ngay cả lệ tứ hải, một hương dược, đều nhìn đến không thể rời mắt. Lệ tứ hải, nhịn không được mở miệng nói, tần cô cô, người thật đẹp. Trong ngữ khí tràn đầy sự ngưỡng mộ chân thành xuất phát từ tận đáy lòng. Tần Vẫn Tiếu quay đầu lại, kéo bàn tay bé nhỏ của Lệ Tứ Hải cười nói Cô cô đã già rồi, không còn đẹp nữa. Tứ Hải cùng hương dược, sau này mới càng ngày càng xinh đẹp. Tàng Nam Phi thấp dọc, nói với thư bắt nhạc Ta có nghe nương kể qua, tần cô cô năm đó là gian nam đệ nhất mỹ nữ. Hơn hai mươi năm trước đã quen biết sư phụ. Tần Vãn Tiếu, nhãn thần lưu chuyển, nhìn về phía Tang Nam Phi. Trong nháy mắt chứa đầy phong tình, cùng bi ai không nói nên lời. Tang Nam Phi ngay lập tức miệng lưỡi dính tại, không thể nói gì thêm. Hồn viên của Lạc Vân Phong rất lớn, Đồng Tây đều có sáu phòng. Tần Vãn Tiếu an bài bọn họ thứ hai người một phòng. trong phòng giường bàn ghế đẹp chanh bút mực đều đủ cả sáng sủa rộng rãi rất thoải mái lệ tứ hải một hương dược cùng ở trong một phòng lệ tứ hải huyên thuyên cười nói một hương dược lại có chút trầm tĩnh tan nam phi thư bắc nhạc hai người hễ giáp mạch hiện dở ra cầm nã thủ không gặp lại thấy khó chịu tất nhiên là vô cùng cao hứng mà ở chung một chỗ Hứa ước hồng, mạc tiếu khán, một thuộc phái thương lãng, một thuộc phái điểm thương, tiếng Pháp đều kỳ quái mau lẹ, kẻ nóng, người lạnh, đúng là băng hỏa gặp nhau. Tống Thiên phong thượng quan tân khởi, đồng xuất nhất địa, lý thường vũ, hoa mạnh y, thấu liễu nhất gian. lôi nhất minh cùng phương kinh đào, tiếng Pháp cương mãnh hùng kỳ, vừa đúng cùng nhau lãnh giáo. Đường nhất giả chủ động nói. Tô huynh đệ, cái bàn võ công bác đại tinh thâm, sau này xin chỉ giáo nhiều hơn. Tô tiểu khuyết nhiều mắt lại, không có lấy nửa phần đứng đánh mở miệng đáp Đường qua tẩm nhầm rồi, cái bàn chính là bắt rắn đánh chó. Võ công thật sự tạp nham nói gì là xếp vào hàng bác đại tinh thâm. Bốn chữ này cực kỳ sai lầm, sai đến mười và tám ngàn dặm. Đường nhất giả nghẹn học đến run rẩy Cả nữa ngày mới nói, tôn huynh đệ không cần gọi ta là đường công tử, gọi nhất giả được rồi. tạ thiên vĩnh ngẩng đầu nói, tần cô cô, ta ở một mình là được rồi. tần vãn tiếu cũng có chút không đành lòng an ủi, người nếu cảm thấy cô đơn thì có thể tìm cô cô nói chuyện. tô tiểu quyết, cứ một câu được, một câu không, trêu đến đường nhất giả đều cà lăm. một bên quay đầu nhìn Tạ Thiên bích lại nghe Tạ Thiên bích nói không cô đơn, ta thích ở một mình không khỏi hừ một tiếng thấp giọng nói không cô đơn mới là lạ Đường Nhất Giả ngạc nhiên nói cái gì mới là lạ Tô Tiểu Quyết nói ta nói ngươi nghe hiểu được mới là lạ Đường Nhất Giả lôi kéo Tô Tiểu Quyết vào phòng lục tung đào bới này nọ chỉ chốt lét sau Ở trong một cái rổ tìm được châm tuyến bao, cười nói, tuần cô cô thực hiện cẩn thận, những thứ này đều giúp chúng ta chuẩn bị. Nói xong, nắm lấy ống tay áo bị rách của Tô Tiểu Khuyết nói, ta giúp người vá lại. Tô Tiểu Khuyết nhảy dựng người biết. Đường Nhất Giã nói, ta là hậu bối của đường gia, cùng phù ám khí tuy rằng không tốt, nhưng cũng có luyện qua. lại so so kim hoàng phong châm ngưu mao châm lộc tử châm thấu cốt châm thập nhị phi tinh châm ta đều hiểu sơ loại kim vá áo này không thể làm khó ta được đâu nhìn hắn may vá điều luyện tôn tiểu quyết không khỏi hiếu kỳ hỏi ngươi vì cái gì không hảo hảo học ấm khí lại điều luyện đao đường nhất Giã nói ta thích đao linh hoạt thắt nuốt chắc chỉ nói nương ta cũng thích dùng đao tô tiểu khuyết nhìn nhìn ống tay áo thấy đường may tỉ mỉ kỹ càng liền rất cao hứng khen người so với tiểu cô nương hung hăng kia hữu dụng hơn nhiều bộ dáng cũng xinh đẹp hơn nàng đường nhất giã sử sốt ghi mặt nói tiểu huyết lệ cô nương không phải là người xấu chính là có chúa tháo tháng về sau đừng khi dễ nào Tô tiểu khuyết thường một tiếng đường nhất giả đột nhiên nói trên cánh tay người có ấn khí hoa đào là bớt sao Tô tiểu khuyết thuật miệng nói không biết chắc là vậy đường nhất giả hỏi cha nương ngươi là ai đã ở cái bang sao Tô tiểu khuyết bất chút không kiên nhẫn ai mà nhớ nhiều như thế bọn họ đại khái đã mất sớm À, là do ban chủ nuôi lớn. Quy củ bạch Lộc sơn chính là dậy sớm. Tô Tiểu Khuyết lại thích nhất là ngủ nướng. Thà rằng năm tuổi không có nư cũng không thể năm canh đã phải rời giường sáng sớm bị đánh thức. Loại thống khổ này quả thực không khác gì chịu đại hình vậy. Cặp mắt còn liêm diêm, mông lung đã bị mọi người ăn điểm tâm, Hớp một luộn chéo lại không khéo hít cả vào mũi đứng sặc sụa. phun đầy ra cả nửa bàn ăn chính mình thật ra cũng bị sạc tới nỗi có chút thanh tĩnh đám người trên bàn cơ hồ đều hung tợn, trường hắn lệ tứ hải trường càng đặc biệt lợi hại như hốn từ trong ánh mắt nhìn đem trồng mắt ra mà dọa cho mấy phần ngán ngủ còn lại của tô tiểu khuyết bay đi hết tô tiểu khuyết không khỏi bực mình lệ cô nương ngươi không có việc gì thì nhìn ta làm chi muốn làm lão bà anh mày sao? Lệ Tứ Hải cãi nhật nói, người không biết xấu hổ. Tô Tiểu Khuyết cầm lấy một mẫu bánh quế, một bên gặp, một bên hàm hàm hồ hồ, không biết nói cái gì. Lệ Tứ Hải nghe không rõ, hơi ghé sát vào hỏi, Tiểu hỗn đản người nói cái gì? người nói cái gì? Tô Tiểu Khuyết đột nhiên ngỡ mặt, Dùng tốc độ sét đánh đem đôi môi dính đầy cháo cùng bánh quế của hắn, chuột một tiếng, áp trụ lên đôi môi ăn đào của Lệ Tứ Hải.